Quần thần đầy kết động nhìn về phía Diêm Xuyên. Không sai. Đây là công đức của Thánh Địa Đại Chiêu trôi đi. Lần này hẳn là Mão Nhật Đạo quân thật sự đã chết rồi. Tuy rằng Trẩm không biết Thánh Địa Đại Chiêu xảy ra chuyện gì vậy, nhưng tất cả những điều này tạm thời không quan trọng. Quan trọng chính là không chỉ có công đức chạy đến Đại Trăng, Ngay cả nghiệp vị thiên địa cũng chạy tới. Diêm xuyên hưng phấn nói. Trời giữ không lấy, phản phải chịu tội. Chuẩn bị, đại trăng thăng cấp thiên triều. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng. Quần thần càng thêm hưng phấn nói. Đế triều đại trăng triều thiên địa. Văn võ trong triều đều kiềm chế sự hưng phấn cung kính đứng ở trong đại điện. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, đại trăng sắp thăng cấp thiên triều. Diêm xuyên toàn thân mặc long vào hắc long, đầu đội bình thiên quan hắc ngọc, ngồi ở trên ghế tự cửu long thiên. Tiến vào hoàng triều, bái trời, bái đất. Thăng cấp đế triều, bái trời, không bái đất. Thăng cấp thiên triều, đối với thiên địa đều không cần lạy. Diêm xuyên ngồi ở trên lông ỷ Hai mắt hơi nhắm lại tâm thần nhất thời chìm vào trong cửu trảo kim Long Con người cửu trảo kim Long đột nhiên co lại ánh mắt biến thành ánh mắt của Diêm Xuyên. Cửu trảo kim Long rít gào một tiếng rung trời đạt lên đám mây. Khí vận mãnh liệt hấp cuồn cuộn. Diêm Xuyên cảm thụ tất cả biển mây khí vận. Trong nhất thời. Diêm xuyên Bắc giữ được một tiên nghiệp vị thiên địa kia. Cửu trảo kim long gầm một tiếng. Há mồm. Nhất thời nuốt vào nghiệp vị thiên địa từ thánh địa đại chiêu chạy đến. Thượng vị nghiệp vị. Sau khi nuốt nghiệp vị thiên địa, cửu trảo kim long đột nhiên thét dài. Trong tiếng thét dài, biển mây khí vận bàn bạc đang nhanh chóng bị nắm hát lấy. Vù vù Nhìn bằng mắt thường có thể nhìn thấy khí vận đang giảm bớt, hội tụ vào cửu trảo kim Long. Khí vấn xung quanh cửu trảo kim Long cũng bao quanh thân thể nó, dần dần hình thành một kén lớn Âm âm ầm Khí vận cuồn cuộn hội tụ Khí vận càng ngày càng ít, dần dần mất đi một phần mười, lại thêm 1 phần mười nữa Số lượng khủng bố đang không ngừng tụ về phía cái kén lớn. Mãi đến khi biển mây khí vận chỉ còn lại 1 phần ba kiếp thước lúc trước. Này cưỡng ép dừng nạp lấy. Biển mây khí vận bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Ánh mắt của tất cả bách tính đều tập trung vào cái kén lớn phạm trượng phía trên biển mây khí vận kia. Một nén nhang, hai nén hương, chín nén hương. Ca Cái kén lớn phát ra một tiếng nổ vang Từ trong khe nứt của cái kén lớn bỗng nhiên xuất hiện một đôi sườn rồng cao chót vót Sừng rồng không giống lúc trước Trên sườn rồng lại tắt ra làm chín nhánh Chỉ riêng sườn rồng đã tảng mát ra một khí thế cao chót vót trùng thiên Bên trong cái kén lớn truyền đến một tiếng rồng gầm Cái kén lớn ầm ầm co lại bị hút vào một cái miệng rồng lớn Kim Long khí vận lại lộ ra trước mặt mọi người chỉ có điều giờ phút này nó đã đạt tới Phạn Trượng toàn thân có kim quang vắng ra bốn phía giống như chân lông Long, long Huy tăng vọng phải rồng nghiệp Dương vuốt rồng có tới 18 cái Kim Long khí vận 18 vuốt, uống thân rồng một cái Đạp lên trên biển mây khí vận Sau đó nó lơ E, e, e, nơ Há mồm rứt gào những tiếng trùng thiên Dưới tiếng rồng gầm khủng khiếp Tất cả thiên địa đều rung chuyển Trong tai vô số bách tính Tại yến kinh chỉ còn lại tiếng long gầm Lớn đến muốn vỡ màng tai vậy Gần như mọi người đều cảm nhận được Thiên uy đến từ kim Long 18 phút kia Mưa thanh không chỉ vang vọng tại Yến Kinh, dường như nó truyền khắp các thành trì do Đại Trăng sở hữu, gần như chỉ trong nháy mắt. Trong mấy ngàn tòa thành trì của Đại Trăng, tất cả bách tính đều nghe thấy tiếng rồng gầm từ phía Yến Kinh truyền đến. Mỗi người đều kinh ngạc nhìn lên không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yrs quận 6 chương 65 thăng cấp thiên triều đại Trăng g phút này bên trên biển mây khí vận đã chậm chậm hiện ra từng con tiểu Kim Long có tới hàng ngàn hàng vạn tiểu Kim Long hiện ra trong biển mây khí vận bay lượng bên trên biển mây khí vận Kim Long khí vận 18 phút vừa xuất hiện Diêm xuyên liền hiểu rõ đã thành công Rốt cuộc nghiệp vị thiên địa đã ổn định. Kim Long 18 trảo bỗng nhiên mở miệng. Con dân thiên hạ Đại Trăng từ hôm nay trở đi, Đại Trăng thăng cấp thiên triều Thượng Quốc. Từ đây, sẽ là thiên triều Đại Trăng. Âm! Uhm, đây là giọng nói của Diêm Xuyên. Trong nháy mắt, âm thanh truyền khắp thiên hạ truyền vào trong lỗ tai tất cả bách tính của Đại Trăng. Vua ưu thành! Một tử lâu. Cái gì? Thiên triều thượng quốc. Thiên triều đại trăng. Ta xuất hiện ảo giác. Không phải ta cũng nghe được. Ta cũng nghe được giọng nói của bệ hạ. Đây là giọng nói của bệ hạ. Ta từng nghe từng. Thiên triều. Đại trăng ta thăng cấp thiên triều sao? Mấy ngàn thành trì Cô Tận Bách tính kinh ngạc nghe giọng nói của Diêm Xuyên. Có người hoang hô, có người u sầu. Nhưng tất cả không thay đổi được một sự thật, đại trăng càng lúc càng cường đại. Yến Kinh Kim Long khí vận 18 trảo chậm rãi biến hình từ từ hóa thành một tượng thần. Diêm Xuyên Kim Long 18 trảo biến mất, chỉ còn lại hình thái một Diêm Xuyên rất lớn. Trong số rất nhiều tiểu kim long, có gần một nửa bỗng nhiên hóa thành tượng thần của văn võ trong triều. Bầu trời biển mây khí vận nhanh chóng biến ảo. Tượng thần Diêm Xuyên chậm rãi ngồi xuống. Ngồi bên trên ghế tự cửu long thiên do mệnh số ngưng tụ hành. Tượng thần quần thần đại trăng đứng ở hai bên thân hình của Diêm Xuyên, hoàn toàn là phiên bản của triều thiên điện. Tượng thần vừa xuất hiện, văn vỏ trong triều đã có thể điều động tượng thần lực của mình. Đồng thời, khí cuồng cũng vẫn xuất hiện trên người mọi người. Vô số quan viên nhất thời cảm thấy toàn thân khoan khoái. Một ít quan viên tu vi bị tắt ngãn. Nhất thời có cảm giác dường như muốn đột phá. Biển mây khí vận chậm rãi trở nên bình tĩnh. Tượng thần đầy trời lại thể hiện sự uy nghiêm. Đại trăng chính thức thăng cấp thiên triều thượng quốc. Trên biển mây khí vận, linh khí tượng thần Diêm Xuyên chậm rãi biến mất. Ý thức của Diêm Xuyên lại trở về với bản thể trong triều thiên điện. Ý thức của Diêm Xuyên trở về, quan viên lập tức nhận ra. Chúc mừng Thánh Thượng, Thánh Thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Bách quan luôn miệng kêu vạn túi biểu đạt tâm tình kiếp động lúc này. Mạnh văn nhược khởi thảo chiếu thư chiêu cáo thiên hạ. Diêm xuyên mở miệng nói. Thần tuôn chỉ. Mạnh văn nhược hưng phấn nói. Đồng thời ở bên ngoài đại trăng kim đại vũ khoan chính dẫn theo đại quân chuẩn bị đánh chiếm một trung vị tôn môn. Bỗng nhiên trong tay hai người kể cả các tướng sĩ đều truyền tới một âm thanh. Con dân thiên hạ đại trăng từ hôm nay trở đi, đại trăng thăng cấp thiên triều thượng quốc. Từ đây trở thành thiên triều đại trăng. Là giọng nói của Diêm Xuyên thông qua khí vận thiên triều trong nháy mắt truyền tới tay của tất cả mọi người. Tất cả các tướng sĩ thoáng kinh ngạc tiếp theo đồng thời nhìn về phía hóa quan kim đại vũ. Hai quân đoàn trưởng cũng nhìn nhau một cái cuối cùng hưng phấn kêu lên. Đại trăng vạn túi. Vạn túi. Đại quân cũng hoang hô theo. Đối diện, một đám đệ tử trong trung vị tôn môn đang vị vây khốn, mờ mịt nhìn về phía trước. Vừa nãy quân đội còn muốn tấn công bỗng nhiên mừng như điên Bọn họ hoan hô cái gì Giọng nói của Diêm Xuyên chỉ có con dân Đại Trăng nghe thấy Bởi vậy đệ tử trong tung không rõ vì sao Quân đội Đại Trăng chán phán rồi sao Không thể nào đâu Sao có thể chán phán tất cả như vậy được Trong lúc một đám đệ tử tôn môn mờ mịt không hiểu, ở phía xa hóa quang bỗng nhiên truyền đạt mệnh lệnh tấn công. Giết! Đại quân đầy hưng phấn kêu lên. Thiên triều đại trăng. Triều thiên điện. Bụi lên triều đã kết thúc. Bác quan nhanh chóng vội đầu vào trong việc vận chuyển quốc gia. Chỉ có diêm xuyên ngồi bên trên lông ẻ, suy tư. Một tay hắn cầm phong thần bản. Một tay cầm đại định thiên tiều. Cảm thụ hai vật kia tiếp nhận khí vận. Diêm xuyên lộ ra một nụ cười. Thiên triều. Rốt cuộc đạt được độ cao giống như kiếp trước. Thượng hư cảnh thất trọng. So với kiếp trước vẫn kém hơn một ít. Tuy nhiên, sẽ nhanh thôi. Diêm xuyên đang trầm tư. Đại trăng thăng cấp thiên triều, rồng gầm vang vọng khắp thiên hạ Tuy rằng rất nhiều đệ tử ngoại tôn không cảm giác được Nhưng một vài cường giả tuyệt thế lại có thể phát hiện được Vào giây phút đó, thánh địa đại chiêu trước kia Đám người mộng tam sinh Khổng đạo khâu Ké u vương Mạnh lăng thiên Vân tâm Yêu thiên thương vốn đang cảm thán thánh địa đại chiêu sụp đổ. Đột nhiên cảm nhận được cổ thiên uy đến từ thiên triều đại trăng. Lại một thánh địa sinh ra. Mạnh lăng thiên kinh ngạc nói. Một vị tiên nhân phía sau mạnh lăng thiên lắc đầu nói. Không phải thánh địa là thiên triều. Thiên triều. Thiên triều đại trăng. Tên Diêm Xuyên kia thật sự không đơn giản. Lại một vị tiên nhân thoáng nheo hai mắt lại nói. Bên ngoài thánh địa đại chiêu, một đám tiên nhân hiếp mắt nhìn về phía đông nam. Trên quảng trường tại đại chiêu điện. Dương Chiếc Cử vừa thần phục liên thần, liền phát hiện xung quanh mình có từng cổ khí tức mạnh mẽ. Giờ phút này Dương Chiếc Cử cũng đã là nhân tiên. Mượn lực của liên thần lực hắn càng thêm cường thế tất nhiên có thể cảm nhận được sát khí xung quanh Một đám châu chấu Dương Chí Cửu lộ ra một nụ cười lạnh lùng Giờ phút này nắm giữ lực lượng khổng lồ Dương Chí Cửu đang trong thời điểm hăng hái Đám châu chấu các ngươi lăn ra đi Dương chiếc Cửu quát lạnh nói Tiếng gầm lớn cuồn cuộn phát ra trong chết mắt khiến các tiên nhân nhất thời biến sắc. Vù vù. Vù vù. Vù vù. vù, vù. Từng lưu quan vắng ra. Các tiên nhân nhanh chóng tụ tập đến bên ngoài đại chiêu điện. Một đám tự đi tìm cái chết. Ha ha ha ha, vừa vặn, thử xem thực lực của ta. Dương chiếc cử cười khẩy nói. Âm. Um, Dương Chiếc Cửu ra tay trước tiên. Phía Tây, Đại Phật Đế Triều. Khổng Ma Kha thông qua biển mây khí vận cũng cảm nhận được sự thay đổi của phía Đông. Một lông uy vượt qua cả ta. Giống như Đại Ngạc Thiên Triều của Nam Thần Châu sao. Hơn nữa còn đến từ phía Đông. Là tên Diêm Xuyên, là nghiệt chủng Diêm Xuyên kia. Hắn thăng cấp Thiên Triều rồi. Trên mặt khổng ma kha nhất thời lộ vẽ dữ tận. Tiên tri Phật đã đứng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống. Nhanh như vậy. Không sai ta làm sao cảm nhận sai được. Nghiệt chủng diêm xuyên kia. Đáng ra ta phải sớm bóp chết hắn, đáng ra nên sớm bóp chết hắn. Khổng ma kha gầm thét. Bệ hạ. Sắc mặt tiên tri Phật Đà khó coi nói. Tiên tri, ngươi phải giúp ta, nhất định phải giúp ta. Khổng ma kha nhất thời kêu lên. Tê tê, rơn, ê ê, nâng, mặt tiên tri Phật Đà vô cùng khó xử. Tiên tri, ngươi là thánh địa vạn Phật Phật Đà. Ta tin tưởng ngươi nhất. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta nhận được thánh địa vạn Phật. Chỉ có thu được nghiệp vị thượng vị, Đại Phật Đế Triều ta mới có thể đạt được Thiên Triều. Chỉ cần nhận được xá lợi Phật tổ kia, thực lực của ta cũng có thể lại tăng vọc. Chỉ khi chúng ta mạnh, mới có thể vết diêm xuyên báo thù. Khổng Ma Kha kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 6 chương 66 Nguyên Rũ Cường Đại. L. Ông mày tiên tri Phật Đà nhăn lại. Tiên tri, chỉ có người mới có thể giúp ta. Đại Phật Đế Triều nhất định phải thành tựu thiên triều. Nhất định phải thành tựu. Khổng Ma Kha cầm lấy tay tiên tri Phật Đà khẩn cầu. Trên mặt tiên tri Phật Đà càng lúc càng tỏ ra khó xử, dường như đang giải vua. Đế Triều Đại Trăng Thượng Thư Phòng Trong thượng thư phòng chỉ có ba người, Diêm Xuyên, Tử Tử và cả Lưu Cương. Lưu Cương đưa ra một chiếc gương. Thánh Thượng, Hoàng Hậu, đây là người của Đông Sưởng. Tại Thánh Địa Đại Chiêu trước kia, đã dùng kính chiếu này ghi lại hình ảnh của Dương Chí Cửu. Thứ này vừa được đưa tới. Lưu Cương nói, Diêm Xuyên tiếp nhận. Cái gương cực kỳ kỳ quái Cái gương không thể so được hình dáng của người đối diện Nhưng có thể nhìn thấy một chân dung ở bên trong Giống như dơn Dơn Quy Quy U, U. Cơn Vẽ lên vậy Hình ảnh trong cái gương này chính là dương chí cửu Có hình ảnh này ta có thể thi triển đinh đầu thất tiễn thư rồi. Tử tử nhận lấy. Nguyên Thánh Địa Đại Chiêu. Sương Mù Cùng cuộn Trùng Thiên. Tất cả núi sông, cung điện tại Thánh Địa Đại Chiêu đều vỡ nát. Đệ tử Thánh Địa Đại Chiêu cũng chết gần hết. Giờ phút này. Hai mươi mấy tiên nhân. Kể cả một đám tuyệt cường giả trên cõi đời này. Đang vây dết một dương chiếc cử với toàn thân tà khí. Ha ha ha ha ha, chỉ với trình độ này, các ngươi còn không làm gì được ta. Nếu ta tà hóa tới mức độ 2 thì sao đây? Dương chiếc cử toàn thân đen kịch cười khẩy nói. Sắc mặt một đám tiên nhân trầm xuống. Các vị quần tiên trận. Khổng đạo câu gầm thét nói. Một đám tiên nhân thuộc về các thế lực lớn. Nhưng giờ phút này đối mặt với Dương Chí Cử cũng chỉ có thể thi nhau ngợt đầu. Nhất thời, mọi người bao vây Dương Chí Cử lại. Mỗi người đều thôi thúc pháp thuộc thi triển một tiên nhân hợp trận. Hờ! Dương Chí Cử hừ lạnh một tiếng. Liên thần cho ta mượn lực lượng. Dương Chí Cử kêu lên. Vù! Vạn Diệu yêu liên trên đỉnh đầu dương chí cửu đột nhiên rán xuống một năng lượng tối đen Nhanh chóng rót vào trong cơ thể dương chí cửu Kèn kẹp Trên đỉnh đầu dương chí cửu chậm rãi nhô lên hai cái sườn khổng lồ sắc mặt một đám tiên nhân trầm xuống Các vị Vân tâm bỗng nhiên kêu lên Mọi người nhìn lại Bản thân Vạn Diệu Yêu Liên không có lực lượng mạnh quá Nó nhất định phải cần có con rối mới được Vạn Diệu Yêu Liên cực kỳ kiên cố tại ý vô song Năm đó cũng không ai có thể hủy diệt được Đại Diệu Tiên Sư mới tới trấn áp Mất đi con rối Vạn Diệu Yêu Liên sẽ không có mấy uy hiếp nữa Chỉ cần hủy diệt con rối, Chỉ cần Dương Chiếc Cửu chết, Xem như chúng ta đã thành công. Vân tâm hét lớn, Giết chết Dương chiếu Cửu, Nhất thời lại một vị tiên nhân hô lên, Quần tiên trận, giết, Khổng đạo khâu quát lớn một tiếng, Muốn chết, Dương Chiếc Cửu đã hai lần tà hóa lạnh lùng nói, ầm Đại Trăng Thiên Triều, Yến Kinh, Một đình viện bên trong hoàng cung. Đình viện lớn được dọn sạch thiết lập một đại doanh. Trên đại doanh có một đài cao. Trên đài cao có một người cỏ. Trên thân thể người cỏ có viết dương chiếc cử và ngày sinh tháng đẻ của hắn. Trên đầu người cỏ có một chiếc đèn. Dưới chân cũng có một chiếc đèn. Miêu miêu đứng trên bã vai của Diêm Xuyên. Diêm xuyên đứng ở bên ngoài đài cao. Nhìn tử tử cầm chiếc gương với hình ảnh của dương chiếc cửu trong tay quay về phía người có rung lên. Hình ảnh rơi vào trong người cỏ. Thả chiếc gương xuống chân tử tử đạt vô sáu cương đấu, lấy thư phù kết ấn đốt. Tiếp theo tử tử quay về phía người cỏ cung kính bái ba bái. meo lại là cái này. Miu Miu cảm thấy khó hiểu nói Phía xa tử tử đã làm xong tất cả Liền lui xuống đài cao Được rồi Bắt đầu từ hôm nay Một ngày ba lần Chờ hai ngày Hồn phách của hắn cũng sẽ bị ta bái tan Ta sẽ có thể đóng đinh người cỏ kia Tới lúc đó Dương Chí Cử cũng sẽ chết Tử tử cười nói Đinh đầu thất tiễn thư này thật sự tà môn. Diêm xuyên gật đầu một cái. Thánh địa đại chiêu trước kia. A, Tiên nhân! Còn không phải để cho ta nắm trong tay sao? Dương chiếc cử toàn thân tà khí lộ vẻ hương phấn kêu lên. Bàn tay đen kịch của Dương chiếc cửu đang nắm lấy cổ của một vị tiên nhân. Dường như chỉ cần Dương Chí Cửu động thủ trong chết mắt tiên nhân kia sẽ bị bóp chết. Một cái tay khác của Dương Chí Cửu lại dũi về phía sau. Quanh thân hắn hình thành một vòng bảo hộ lớn hình cầu. Hắn ở trong vòng bảo hộ của mình. Tùy ý để cho tiên nhân bên ngoài phẫn nộ công kiếp. Nhưng không cách nào công phá được vòng bảo hộ. Tiên nhân bị nắm lấy ít hầu tu vi toàn thân thật giống như bị khóa lại, không thể cử động được. Ha ha ha ha, chết đi! Dương chí cử cười khể. Ngay thời điểm Dương chí cử muốn bóp chết tiên nhân trước mặt, đột nhiên thân hình hắn run lên. Vù! Thân thể run lên, vòng bảo hộ xung quanh đột nhiên buông lỏng. Rất nhiều tiên pháp đánh vào thân thể Dương chí cử. Âm! Um. Tiên nhân bị nắm kia cũng trốn thoát. Dương chiếc cử bị một đám tiên nhân đánh bay ra ngoài. Nhưng hắn cũng không chịu vết thương quá lớn. Tại sao lại như vậy? Tại sao ta bỗng nhiên phân tâm như vậy? Nhất định là ảo giác, ảo giác. Đám châu chấu các người chết đi cho ta. Ánh mắt lạnh lẽo của Dương chiếc cử lại nhìn đám tiên. Hoàng cung đại trăng Tử tử lại đốt thư phù kết ấm Quay về phía người cỏ lệ ba lại Lại một lần nữa Dương chí cử mắt thấy sắp thực hiện được Bỗng nhiên tinh thần chật chán phán Âm um, Một đám tiên nhân ai chuyển nguy thành an Khốn kiếp Xảy ra chuyện gì với ta vậy Dương chí cử phẫn nộ Cứ như vậy Cuộc đại chiến diễn ra ba ngày ba đêm Trong các tiên nhân, rốt cuộc có người phát hiện ra điểm không bình thường. Hình như có người đang giúp chúng ta. Mộng tam sinh đột nhiên giật mình. Sao? Đám tiên nhân bất ngờ nhìn về phía mộng tam sinh. Các ngươi có phát hiện hay không, cứ qua một thời gian dương chí sẽ lại thần kinh một lần. Mộng tam sinh lại trầm giọng nói. Không sai. Lúc trước ta thiếu một chút nữa thì xong rồi. Là có tiền bối âm thầm giúp đỡ sao? Một đám tiên nhân lúc trước còn không nhìn thấy hy vọng, nhất thời thần tình rung chuyển. Có cao nhân tương trợ, cao nhân tương trợ sao? Nhất thời, mọi người đều cảm giác nhìn thấy được ánh rạng đông. Tay càng lúc càng dùng sức, ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Đánh được 5 ngày tinh thần Dương Chiếc Cửu liên tục hoảng hốt, khiến Dương Chiếc Cửu càng lúc càng lo lắng. "Liên thần, vì sao ta lại vậy như vậy? Tinh thần của ta hình như không được tập trung khi lúc mới bắt đầu." Dương Chiếc Cửu rốt cuộc cầu viện về phía Liên thần. "Đợi thêm một lần nữa, ta sẽ giúp ngươi tính toán." Bên trong vạn diệu yêu liên truyền đến tiếng của Liên thần. Được, Dương Chí Cử ngật đầu một cái, ầm, um, ầm, um, đánh nhau cùng đám tiên nhân. Tuy rằng Dương Chí Cử chiếm nhiều ưu thế, nhưng vào lúc mấu chốt lại tụt lại phía sau, khiến Dương Chí Cử càng lúc càng lo lắng. Chết đi, khốn kiếp. Dương Chí Cử lại đánh về phía một trong những tiên nhân tuyệt vọng kia, vù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 6 chương 67 chôn sống tất cả L Ai tới nữa? Toàn thân dương chiếc cử lại run lên tinh thần hoảng hốt Thậm chí lần này hắn còn bị chảy máu mũi Nhanh ra tay Đám tiên nhân cùng hét lên Âm âm âm Từng cổ lực lượng khổng lồ nhanh chóng đánh về phía Dương Chí Cửu. Tại vị trí của Dương Chí Cửu xảy ra một vụ nổ lớn siêu cấp. Nhưng sau khi vụ nổ diễn ra, Dương Chí Cửu vẫn bình yên vô sự. Liên thần, Dương Chí Cửu lo lắng kêu lên nói. Bởi vì Dương Chí Cửu cảm giác được mỗi lần như vậy thân thể của mình lại càng tệ hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là không được bao lâu nữa. Hắn đã cùng với đám tiên nhân dây dư kéo dài tới khi đó, sợ là hắn sẽ xong rồi. Ngươi trúng phải nguyền rủa. Giọng nói của Liên thần truyền đến. Nguyền rủa? Dương Chiếu Cửu kinh ngạc nói. Không sai. Đúng là nguyền rủa. Ngươi chỉ là nhân tiên, không chống lại được nguyền rủa này. Mạng ngươi chỉ còn có 16 ngày. Sau 16 ngày nữa, ngươi sẽ bị hồn phi phách tán. Giọng nói của Liên thần lại truyền đến. 16 ngày. Mạng ta chỉ có 16 ngày sao? Không, Liên thần, ngươi phải cứu ta, ngươi phải cứu ta. Dương Chiếc cử sợ hãi bay vút lên trời. Hắn căng bản không để ý tới đám tiên nhân kia nữa. Hắn sợ hãi bay khỏi đám tiên nhân. Muốn sống chỉ có thể giết chết người đã hạ nguyền rũ cho ngươi. Ta đã tính toán một hồi. Rõ ràng người kia ở ngay chỗ thân thể Mão Nhật bị hủy. Mơ thanh của liên thần truyền đến. Yến Kinh. Dương Chiếc Cưỡng giật mình. Không sai. Liên thần trầm giọng nói Yến Kinh Nếu ở Yến Kinh Vậy ta liền đi tới hủy diệt Yến Kinh Diêm Xuyên Hừ, hôm nay cho dù là đám tiên kia Ta cũng có thể tiêu diệt huống hồ là một Diêm Xuyên nho nhỏ Ta đi phá hủy Yến Kinh Một tên cũng không để lại Tất cả bọn chúng đều phải chết Dương chiếp cửu lộ vẻ dữ tợn nói Nói xong, Dương Chiếc Cửu lập tức vắng về phía đông nam. Chạy đi đâu? Đám tiên nhân nhìn thấy Dương Chiếc Cửu rời khỏi cho rằng hắn muốn trốn chạy. Mọi người cố hết mức truy sát theo hướng Dương Chiếc Cửu vừa rời đi. Vù vù! Trên đường đi qua, gió bão cúng lên cuồn cuộn. Dương Chí Cửu bay trước, một đám tiên nhân ở phía sau, không ngừng nhanh chóng vọt về phía Yến Kinh. Nhanh, nhận nhanh. Vẽ mặt Dương Chí Cửu lo lắng, rất sợ sẽ không còn kịp nữa. Yến Kinh. Tử tử vẫn mỗi ngày lạy ba lạy trước người cỏ kia. Diêm xuyên lại bắt đầu xử lý triều chính. Bởi vì ngay vừa nãy, Lại có một lượng công đức khổng lồ chảy tới Lần này có thể thấy được Phía bên hoác quan kim đại vũ Lại lấy được thành tựu khả quan Trong thượng thư phòng Chúc mừng thánh thượng Tại Đông Thần Châu ngoại trừ thư viện cự lộc ra Chỉ còn lại một trung vị tôm môn cuối cùng nữa Dịch Phong cười nói Đông Thần Châu chỉ là bước thứ nhất Diêm xuyên thỏa mãn ngợt đầu một cái. Văn nhược tiếp đó, nhiệm vụ của ngươi sẽ khá nặng. Diêm xuyên nhìn về phía mạnh văn nhược nói. Tốc độ đại trăng công thành đoạt đất thật sự cực nhanh. Thần sớm có cảm giác những năm này, một mực tích trữ quan viên. Nhưng đối mặt tất cả đông thần châu, vẫn có chút miễn cưỡng. Thánh thượng chờ khi nắm được trung vị tôn môn cuối cùng có khả năng phải tiến hành một khoa thi với phạm vi lớn. Mong rằng thánh thượng sẽ tự mình chủ trì. Mạnh văn nhược ngưng trọng nói. Được vậy bắt đầu từ bây giờ đi. Văn nhược khanh đi khởi thảo công văn. Mười năm sau Thiên Triều Đại Trăng sẽ tổ chức khoa thi trong phạm vi Nam Thần Châu. Tất cả những người hiểu biết trong thiên hạ đều có thể tham gia. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Vâng, nhưng Thánh Thượng cũng biết thiên hạ thực sự quá lớn. Mạnh Văn Nhược Cao Mày nói. Lần này trinh phạt Đông Thần Châu không phải đã thu phục được một đám thượng hư cảnh sao? Để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất để đưa tin. Khanh Tuyển chọn một đám giám khảo viên. Để bọn họ tới tất cả các châu trong khắp thiên hạ Phụ trách bước đầu nhận những người cần thiết cho Đại Trăng ta Chờ đến đúng lúc lại để đám thượng hư cảnh này đưa đám người kia về đến Mười năm sau, ngày mùng 9 tháng 9 tổ chức khoa thi thiên hạ Diêm xuyên trịnh trọng nói Vâng, Mạnh Văn nhược lên tiếng trả lời Vị trí chiến trường của Hoác quan Kim Đại Vũ vị Trên một khoảng trường có trăm vạn tu giả đang bị trói Mỗi người đều dùng ánh mắt thù hận nhìn đám quân đội này Hoác quan Kim Đại Vũ lại không để ý đến Mà nhìn về phía Lý Tư đứng bên cạnh Lý Đại Nhân còn có một trung vị tôn môn cuối cùng nữa Chúng ta đã không ngừng nghĩ Một đường thánh chiến đã sang băng trung vị Tô Môn cuối cùng này. Dâng lên lễ vật Long trọng nhất cho thánh thượng, cho Thiên Triều Đại Trang ta. 100 vạn kẻ tù tội này giao cho đại nhân xử trí. Hắc Quan cười nói. Lý Tư gật đầu một cái. Hắc Quan Kim Đại Vũ dẫn theo đại quân nhanh chóng rời đi. Lý Tư nhìn trăm vạn tu giả này tay áo vung một cái lạnh lùng nói Tất cả chôn sống giết chết Vâng, các tướng sĩ canh giữ trên quảng trường, nhất thời thét một tiếng đáp lại Bạo Trăng, bạo Trăng, các ngươi sẽ không được chết tử tế Bạo Trăng, Lý Tư, ngươi là tên gian tập Trăm vạn kẻ tù tội sợ hãi không ngừng rống lên Nhưng Lý Tư Nhưng căn bản không để ý tới bọn họ. Hắn nhìn về phía một phó tướng đứng bên cạnh. Trừ đệ tử của Tôn này đã đầu hàng trước khi chiến đấu với Đại Trăng ta ra. Những đệ tử lẫn trốn khác đều ban bố công văn. Đem chân dung dán ở các thành trì lớn. Người bao che, diệt toàn tột. Người nào bắt kẻ bỏ trốn thưởng một bộ công pháp địa cấp của đại trăng, linh thạch 3000. Lý Tư trầm giọng nói: "Vâng." Kỵ sĩ quan phụ tá lên tiếng trả lời. "Không cần a." "Bạo Trăng, Bạo Trăng." "Lý Tư, ngươi không được chết tử tế." Những tiếng la không ngừng vang lên. Nhưng giờ phút này có kêu la nữa thì có tác dụng gì? Ngày thứ 18 Một đám tiên nhân lại bao vây Dương Chí Cửu Khốn kiếp, các người cút ngày cút ngày Dương Chí Cửu gào thét Ẩm Dương Chí Cửu liều mạng Một cánh tay bị trọng thương lại trốn thoát Điên cuồng vắng về phía Yến Kinh Khủ khủ Phụt Dương Chí Cửu vừa không ngừng ho khang Không ngừng phun ra máu Vừa lo lắng nói 18 ngày Chỉ còn có 3 ngày nữa Nhanh, nhanh, phải nhanh lên Yến Kinh Thượng Thư Phòng Diêm Xuyên ngồi một mình sau vàng Phụ mơ dương, dịch phong, mạnh văn nhược đang chờ Hai mắt Diêm Xuyên khép hờ Mà giờ phút này, bên trên biển mây khí vận Mắt tượng thần Diêm Xuyên lại lộ ra thần khoang Nhìn về phía tây bắc Tầm nhìn này lại có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Đại trăng thăng cấp làm thiên triều. Diêm xuyên có thể thông qua kim long khí vận nhìn xuống thiên hạ. Chỉ cần bên trong đại trăng, Diêm xuyên đều có thể nhìn đến. Phía tây nam tại một vùng sa mạc lớn. Âm, âm. Bão cát trùng thiên, bầu trời hoàn toàn u ám. Ở bên trong, Hào quang vắng ra bốn phía. Từng tiếng nổ vang lên chấn động không gian. Các bụi che kín bầu trời. Khốn kiếp. Đám châu chấu các ngươi cút ngay. Dương chí cử ở trong sa mạc gào thép. Dương chí cử càng ngày càng yếu. Zip! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Quận 6 chương 68 Mượn Lực Bách Tính. Hhổng Đ đạo khâu Hưng phấn kêu lên quần tiên trận V vân T tâm kêu lên éo trận đám tiên nhân cùng hét còn một ngày nữa vẫn còn một ngày nữa đám chââu cháu các ngươi thật khốn kiếp Thái Dương đại họa chói tranh Dương chiếu cử gầm rố âm trên bầu trời Mặt trời chói chang nhất thời bắn thẳng xuống đại hỏa cuồng cuộn. Thiên hỏa vừa ra, sa mạc dường như biến thành một lò nung lớn. Các buổi lúc trước dưới liệt hỏa nóng chảy giống như biến thành vô số hạt thủy tinh với những sắc thái rực rỡ. Giết! Các tiên nhân cùng hét! Âm! Trong bão cát, trong sự va chạm của những lực lượng khổng lồ, một bóng người màu đen như lưu quan bắn ra. Đó chính là Dương Chí Cửu. Giờ phút này cánh tay trái của Dương Chí Cửu gần như đã tàn. Mau thịt lẫn lộn, thậm chí còn lộ ra cả xương trắng. Chiếc sừng trên đầu cũng bị gãy một cái. Dương chiếc Cửu bị thương nặng tới cực điểm. Phụt, Dương chiếc Cửu vừa phun ra máu, vừa nhanh chóng vọt về phía Yến Kinh. Còn một ngày nữa. Còn có một ngày nữa Đám châu chấu các ngươi chờ ta tiêu diệt sông Yến Kinh Bất kỳ ai trong số các ngươi cũng đừng mong thoát được Ta nhất định phải dùng hình pháp tàn khốc nhất từ từ tra tấn các ngươi Dương chiếu cử mang theo một sự thù hận bay về phía xa Ẩm um, Một đám tiên nhân cũng nhanh chóng rời khỏi bão cát Lại để hắn chạy thoát Sắc mặt mạnh lăng thiên khó coi đến cực điểm Các tiên nhân đuổi theo truy sát Tuy rằng cáo giận Nhưng bọn họ đã có chút phản ứng Dương chiếc cử càng ngày càng yếu Thật sự có cao nhân đang nhầm vào hắn Hiện tại rõ ràng hắn đang đi tìm cao nhân kia gây phiền phức Mộng tam sinh trầm giọng nói Rốt cuộc là ai vậy? Khổng đạo khâu cũng cao mày nói. Không cần suy nghĩ người đó là ai. Dương chiếc cử càng ngày càng yếu. Ngay vừa nãy, hắn đã phải tự tàn để trốn chạy. Thực lực của hắn càng ngày càng yếu. Hiện tại cho dù liên thần giúp hắn, nhiều nhất cũng chỉ là thực lực địa tiên, thậm chí còn không bằng. Chúng ta cố thêm chút nữa. Nhất định phải tiêu diệt hắn Không thể để cho hắn khôi phục như cũ Vân tâm kêu lên Được Quần hùng lại nhanh chóng đuổi về phía dương chiếc cử vừa bỏ chạy Dương chiếc cử tự tàn thôi thúc bí pháp Tốc độ tăng vọt lên rất nhiều Trong chết mắt hắn đã bỏ rơi quần hùng Đương nhiên Hắn chỉ bỏ rơi một lúc Cũng không thể nào ném quần hùng đi được Chỉ có điều quần hùng sẽ tới muộn một chút mà thôi. Hướng đi của hắn dường như là yến kinh. Mơ lạnh lăng thiên bỗng nhiên kinh ngạc nói. Yến kinh. Chẳng lẽ là diêm xuyên. Không thể nào. Diêm xuyên mới có bao nhiêu năng lực. Khổng đạo khâu có chút không tin nói. Quần hùng tiếp tục đuổi theo. Tại thượng thư phòng yến kinh. Sắc mặt Diêm Xuyên cứng lại Ý thức đã trở về Thánh thượng triệu tập chúng thần Không biết có chuyện gì quan trọng vậy Nghĩa cốt tử nghi ngờ nói Diêm Xuyên nhớ mày nói Ngay vừa nãy Trầm cảm thấy bên trên biển mây khí Vẫn có chấn động lớn Biển mây khí vẫn có thể cảm ứng được Khắp nơi trong thiên hạ đại trăng Chấn động lớn như vậy Nhất định phải có chuyện lớn phát sinh Vừa nãy trậm lấy thị lực của tượng thần để xem Phát hiện Dương Chí Cửu được liên thần giúp Đang tiến về phía Yến Kinh ta Sao? Các quần thần nhất thời biến sắc Giờ phút này Dương Chí Cửu còn mạnh hơn Mão Nhật ngày đó Phụng mơ Dương bố trí trận pháp Thủ hộ Yến Kinh Diêm xuyên trầm giọng nói, vâng, phụ mơ dương lên tiếng trả lời. Dịch phong, văn nhược các khanh phụ trách duy trì sự ổn định trong yến kinh trấn an bách tính quần thần. Diêm xuyên trầm giọng nói, vâng, hai người lên tiếng trả lời. Sau khi căn dặn mọi người xong, Diêm xuyên đi thẳng đến hậu viện. Diêm xuyên hiểu rõ, dương chiếc cựu đánh tới. Nguyên nhân chủ yếu khẳng định vẫn là đinh đầu thất tiễn thư. Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng. Có chuyện gì vậy? Tử tử không rõ vội vàng chạy đến chỗ Diêm Xuyên. Dương chí cử tới. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Sao? Tiếp theo có khả năng sẽ có một trận ác chiến. tự tử, tử nàng phụ trách đinh đầu thất tiễn thư. Bảo đảm không có sai lầm. Ta sẽ kéo dài thời gian. Nhất định phải giết chết Dương Chiếc Cửu. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Vâng. tự tử ngật đầu một cái. Căng dặn tự tử, tử xong, Diêm Xuyên nhanh chóng đi tới quảng trường Triều Thiên Điện. Nhìn lên tượng thần trên không trung trong mắt Diêm Xuyên nhất thời ngưng trọng. Tượng thần diêm xuyên phát ra một tiếng rồng gầm rất lớn. Đột nhiên tượng thần diêm xuyên bay vút lên trời, hóa thành kim long khí vận với 18 trảo. Âm! Um, kim long khí vận 18 trảo đạp lên bên trên biển mây khí vận, nhất thời ngửa đầu gầm dài. Tiếng rồng gầm hùng tráng, âm thanh xuyên thấu cử tiêu. Đồng thời, trong nháy mắt thanh âm này truyền khắp các thành trì lớn tại Đại Trăng truyền vào trong tay tất cả con dân Đại Trăng. Nghe thấy tiếng rồng gầm, tất cả bách tính đều nghi hoặc bỏ lại công việc trong tay ngẫm đầu lên trời nhìn. Con dân Đại Trăng nghe đây. Trẩm chính là Diêm Xuyên. Diêm Xuyên mở miệng nói. Trong lúc giọng nói diêm xuyên truyền vào trong tay của tất cả con dân Đại Trăng tại một tử lâu trong vô ưu thành. Giọng nói của Thánh Thượng Ta nghe thấy giọng nói của Thánh Thượng. Vô số bách tính quân đội, thành vệ đều ngửa đầu nhìn lên không chung. Bách tính Đại Trăng, mong các ngươi hãy dơ tay phải của mình lên cho trẩm mượn lực lượng của các ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn các ngươi sẽ bị suy yếu. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một ít thời gian là có thể hồi phục. Tất cả thành vệ canh phòng khắp nơi. Đối với bất kỳ kẻ nào dám dánh lén những người dân cho trẩm mượn lực lượng dẫn tới suy yếu. Vết không tha. Sau đó diệt diệt toàn tột. Diêm xuyên mở miệng nói. Mượn lực lượng của bách tính. Trên một đường phố tại vô ưu thành, người dân đang bàn tán xôn sao? Thánh thượng muốn mượn lực lượng của chúng ta. Chuyện này làm sao mượn được? Đúng vậy, lực lượng thật sự có thể cho mượn sao? Nói đùa sao? Trong khi mọi người đang nghi ngờ, rốt cuộc có một người nghe theo lời Diêm Xuyên thử giơ tay lên. Chỉ thấy một nam tử khôi ngô chậm rãi dơ tay phải lên. Nhất tay phải lên. Làm vậy thì có tác dụng gì? Trong nháy mắt khi nam tử khôi ngô giơ tay phải lên. Nam tử khôi ngô kia lập tức cảm nhận được lực lượng của bản thân dường như đã bị lấy đi. Trong nháy mắt nam tử khôi ngô đã không còn lực lượng. Bịch nam tử kia ngã ngồi trên đất thở hổn hển Đại ca! Đại ca làm sao vậy? Có người đứng bên cạnh cả kinh kêu lên Lực lượng của ta, lực lượng của ta đã bị thánh thượng mượn đi Nam tử khôi ngô giống như đang nằm mơ, khó có thể tin được nói Hả? Nhất thời, bốn phiếu đều xôn sao? Diêm xuyên thật sự mượn lực lượng được sao? Cảnh tượng như vậy không ngừng phát sinh trong mấy ngàn tòa thành trì của Đại Trăng Nhất thời, rất nhiều bách tính hiểu ra Cho bệ hạ mượn lực lượng Đại Trăng phát triển quá nhanh Tuy rằng thần dân vô số, nhưng cuối cùng cũng có vài người không phục với quốc pháp của Đại Trăng Những người này không để ý đến, nhưng rất nhiều người lại nhanh chóng gơ tay phải lên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Quận 6 chương 69 cự nhân thông thiên Tò Hánh thượng, dùng lực lượng của Thảo Dân đi Thánh thượng, dùng lực lượng của ta đi Từng người giơ tay phải lên Từng cổ lực lượng dường như vượt qua thời không Nhanh chóng tụ tập về phía Yến Kinh Từ khắp nơi trong thiên hạc Lực lượng cuồn cuộn nhanh chóng tràn vào trong cơ thể kim long khí vận 18 trảo. Thân hình kim long khí vận 18 trảo đột nhiên lớn thêm. Kim long khí vận 18 trảo rứt gào một tiếng lao thẳng đến chỗ diêm xuyên. Ẩm! Um. Kim long khí vận 18 trảo hùng vĩ lại ử dị xông vào trong thân thể nhỏ bé của diêm xuyên. Ẩm um, Ẩm um, Ẩm! Um. Biển mây khí vận không ngừng dâng lên. Lực lượng vô cùng vô tận nhanh chống tụ đến. Càng lúc càng nhiều. Càng lúc càng khổng lồ không ngừng tràn vào trong cơ thể diêm xuyên. Không khí quanh thân diêm xuyên tầm tầm lớp lớp giống như bị lực lượng lan truyền. Âm âm âm. Phiến đá dưới chân diêm xuyên bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn, Thân hình Diêm Xuyên dưới sự hội tụ lực lượng của bách tính trong thiên hạ không ngừng lớn lên. Trước kia chỉ cao tầm một người trong chết mắt đạt tới độ cao của hai người, đồng thời vẫn đang không ngừng tăng vọt. Diêm Xuyên từ lâu đã hiểu rõ sẽ có tình huống như vậy. Cho nên quần áo của hắn cũng là pháp bảo. Quần áo có thể mở rộng theo kích thước lớn lên của Diêm Xuyên. Thân hình viêm xuyên càng lúc càng lớn. Lực lượng bách tính đại trăng không ngừng hội tụ đến. Tuy rằng mấy ngàn tòa thành trì có rất nhiều bách tính vẫn đang quan sát, nhưng cũng có rất nhiều người dân ra lực lượng. Ước chừng một phần năm số người đã dâng lên lực lượng của mình. Phần lớn bách tính yến kinh đều hướng về phía đại trăng. Bách tính nhất tay hiến lực đạt được 8 phần 10. Sau khi vô số bác tính dân lên lực lượng của mình đều suy yếu ngồi dưới đất Nhưng nhìn thấy thân hình Diêm Xuyên không ngừng khổng lồ Mọi người đều trợn tròn hai mắt Đồng thời kinh hãi hơn nữa còn cảm thấy rất may mắn Trong chết mắt Diêm Xuyên đạt được độ cao trăm trượng Diêm Xuyên không kìm hãm mà tiếp tục lớn 200 trăm trượng, ba trượng 400 trượng, mãi đến khi thân thể Diêm Xuyên đạt tới ngàn trượng, sự biến hóa này mới chậm rãi dừng lại. Diêm Xuyên vừa nhấc chân khoát tay chặn lại, liền có thể kéo một trận bão táp lớn. Tuy rằng long bào che khuất thân thể, nhưng thông qua một vài khe hở, bác tính vẫn có thể nhìn thấy trên cơ thể của Diêm Xuyên đang tràn đầy lực lượng. Diêm xuyên cao ngàn trượng cũng giống như một tòa nhà cao 1.000 tầng. Một vài phạm nhân ngẫm đầu lên cũng không nhìn thấy đỉnh đầu hắn Cự nhân thông thiên, đỉnh đầu đội trời, chân đạp địa, mắt nhìn hướng tây bắc Vừa sảy bước ra, Diêm xuyên đã vượt ra ngoài ến kinh Âm âm Thời điểm chân hắn vừa hạ xuống đất đại địa rung động Chỉ đạp xuống đất đã khiến đại đề chân động như vậy. Bách tính yến kinh nhìn thấy có chút chán phán. Bèo, bèo. Miu miu cũng trợn tròn mắt. Meo meo liền ôm chặt một khối linh thạch trong lòng đi trên đất. Giờ phút này, bách tính, bách Quang thủ vệ quân đội yến kinh nhìn thấy diêm xuyên như vậy đều có chút chán phán. Chỉ có phụng mơ dương vẫn tính tỉnh táo. Nhanh chóng bày trận, bảo hộ Yến Kinh. Tự tử kiên nhẫn tiếp tục bái người cỏ. Hướng Tây Bắc. Dương Chí Cử dùng bí pháp nhanh chóng bay tới. Nhanh, nhanh, lập tức đến Yến Kinh rồi. Yến Kinh, Diêm Xuyên, đám châu chó các người ta muốn các người đều phải chết. Khuôn mặt Dương Chí Cử vô cùng dữ tận. Ẩm. Mang theo một cơn lốt Sau một nén nhan cuối cùng Dương Chí Cửu đã chạy tới bên ngoài Yến Kinh Khuôn mặt giữ tợn đột nhiên biến mất Hắn ôm vết thương Đứng giữa không trung Phẽ mặt có chút chán phán Nhìn cự nhân thông thiên trước mắt Giờ phút này Diêm xuyên giống như tòa nhà cao 1.000 tầng tầm Đỉnh thiên lập địa đứng ở trước mặt Dương Chí Cửu Châu chấu Trong nháy mắt, Dương Chí Cửu cảm giác mình mới là châu chấu. Cự nhân thông thiên cũng không phí lời, một trưởng đánh về phía châu chấu. Một trưởng kéo theo khí lưu, đột nhiên hình thành một dòng xoáy oanh kích về phía Dương Chí Cửu. Quần hùng đang nhanh chóng bay về phía Yến Kinh. Bởi vì tình thế lần này nghiêm trọng quần hùng hợp lực cũng không hề bài xếp bất cứ người nào. Các tiên nhân còn dùng pháp thuật dẫn theo những cường giả tuyệt thế chưa thành tiên. Khi đi ngang qua một tòa thành trì. Cái u vương đột nhiên nhìn thấy bát tính phía dưới. Mỗi bát tính giơ tay phải lên tiếp theo bỗng nhiên ngã ngồi trên đất. Thánh thượng. Khủ khủ. Xà hoàng ở bên cạnh ho khang một bên kinh ngạc kêu lên. Quả nhiên Đại Trăng đã thăng cấp Thiên Triều Chỉ có điều không ngờ được Diêm Xuyên đối với Thiên Triều lại quen thuộc như vậy Lại hiểu được tư thế điều động Thiên Hạ Đại Trăng Cái U Vương trầm giọng nói Khủ khủ Thánh Thượng Hình như cao nhân kia là Diêm Xuyên Vậy cũng có chút vướng tay vướng chân rồi Khủ khủ Sa hoàng ngưng trọng nói Quần hùng ba vây tấn công dương chí cử Còn không làm được gì hắn Nhưng Diêm Xuyên đang ở cách xa như vậy Lại có thể hạn chế dương chí cửu Không phải nói rõ ràng Diêm Xuyên lợi hại hơn sao Sau đó Đại Ngạc Thiên Triều muốn nhất thống thiên hạ Có trở ngại như Diêm Xuyên sao có thể dễ dàng được Cái U Vương lắc đầu nói Đoạn đường này của chúng ta Mọi người cũng không phải đều ra toàn lực Ồ Trẫm còn muốn hậu chiêu Trẩm có thể nhìn ra Mộng tam sinh Yêu thiên thương Khổng đạo thâu đều không tận lực Cái ưu vương trầm giọng nói Bọn họ Xà hoàng nheo mắt lại Nhân tiên chỉ là thượng hư cảnh cử Trọng độ kiếp thành tiên nhân Mặc dù là tiên nhân Nhưng chỉ là tiên nhân yếu nhất. Tuy rằng bọn họ có rất nhiều tiên pháp tinh Diệu, nhưng thực lực đại khái chỉ gần thượng hư cảnh thập nhất trọng. Huyền tiên chẳng khác gì là thượng hư cảnh thập nhị trọng. Yêu thiên thương nhận tất cả ký ức của quyết. Quyết kiếp trước lại là thượng hư cảnh thập nhị trọng. Tuy rằng yêu thiên thương không đạt được tới mức độ đó, nhưng có nội tình tồn tại. Mộng Tam Sinh lại càng che giấu sâu hơn. Cái U Vương trầm giọng nói: "Hồ hồ, thiên hạ này không giống với suy nghĩ của chúng ta trước đây." Sa Hoàng trầm giọng nói: "Cái U Vương gật đầu một cái. Một thánh địa đại chiêu khiến Trẩm thấy được rất nhiều điều. Đầu tiên là kinh chiếu." A Chẳng trách năm đó kinh chiếu còn trên đời thiên hạ không có người nào dám phản. Thánh thượng có khả năng thực lực của kinh chiếu. Xà hoàng cao mày nói. Ồ, xà hoàng, ngươi có thể nhìn ra sao? Cái ưu vương giật mình. Xà hoàng thoáng cười khổ một hồi nói. Thật ra, những năm qua, thần vẫn suy đoán, vẫn nghi ngờ, nhưng không dám xác định. Ngươi nói xem. Cái u vương trầm giọng nói. Kinh chiếu có thể là một nhóm người chống trời. Khủ khủ. Xà hoàng cao mày nói. Trong mắt bộ xương cái u vương đột nhiên dao động một hồi. Chống trời. Ngươi nói là kinh chiếu tại tiên giới cũng là tiên nhân cao cấp nhất. Vâng tổ tiên cảnh. Xà hoàng khẽ thở dài nói. Nghe đồn, liên thần cũng là tổ tiên cảnh. Kinh chiếu cũng đạt tới tổ tiên cảnh sao? Cái U Vương ngưng trọng nói. Cho nên, Thánh Thượng đối với Kinh Chiếu không cần canh cánh trong lòng. Loại người này đã vượt qua nhận thức của chúng ta. Điều Thánh Thượng nên nghĩ là tận lực tiếp lũy nội tình trong giới này khiến Thiên Triều tiến thêm một bước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 6 chương 70 Diệp Dương Chí Cửu À Hoàng khuyên lơn Phải, xà Hoàng có thể được ngươi sự giúp đỡ Là chuyện may mắn lớn nhất trong cuộc đời của kế U Vương ta Kế U Vương gật đầu nói Khủ khủ khủ Xà Hoàng ho khang một hồi khổ sở nói Ơn cứu mạng năm đó ta sao dám quên. Mệnh cách của ta bị hao tổn. Không biết còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa. Lúc còn sống cũng nên cố gắng hết sức. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cố ngươi. Cái U Vương khẳng định nói. Xà Hoàng gật đầu một cái. Nhưng trong ánh mắt hắn lại không mấy hy vọng. Xung quanh. Một đám tiên nhân nhìn theo hướng dương chí cử rời đi, nhất thời lông mày nhéo chặt. Đúng là Yến Kinh. Lẽ nào cao nhân kia đúng là Diêm Xuyên hay sao? Một đám cường giả đều lộ vẻ phức tạp. Đặc biệt là khổng đạo thâu. Dựa theo liên hệ máu mũ, khổng đạo thâu là ông ngoại của Diêm Xuyên. Cháu ngoại mình bỗng nhiên biến thành cường hãng như vậy, khổng đạo câu không những không mừng rỡ, trái lại còn có một chút ưu sầu. Yến Kinh Người khổng lồ diêm xuyên cao ngàn trượng Tuy rằng thân hình cực kỳ khổng lồ, nhưng tốt độ, lực lượng cũng không hề giảm bớt. Sau khi thu lấy lực lượng của bác tính đại trăng Lấy tư thế thiên hạ đại trăng Âm âm đánh về phía Dương chiếc Cử vẫn còn đang sưởng sờ Bàn tay lớn đè xuống Dương Chí cửu nhất thời biến sắc Giờ phút này cánh tay trái của Dương Chí cửu đã bị thương Hắn chỉ có thể đưa cánh tay phải lên trời Nên đón một cương trượng lớn đột nhiên xuất hiện này Âm Hai trượng đối lập yến kinh Tây Bắc đột nhiên lan truyền ra một chấn động giống như địa chấn Trưởng cương của Dương Chí Cửu liền bị đập nát. Dương Chí Cửu lập tức vị một trưởng của Diêm Xuyên đánh bay ra ngoài. Phụt, Dương Chí Cửu lại phun ra một ngụm máu tươi. Khốn kiếp, Dương chiếc Cửu giận dữ rống lên. Trong nháy mắt, Dương Chí Cửu đạp lên mặt đất cũng từ từ bắt đầu biến lớn lên. Trong chết mắt, Dương Chí Cửu biến thành kiếp thước 500 trượng. Diêm Xuyên lại đánh tới một quyền Dương Chí Cửu đạp đất Cũng đánh ra một quyền va chạm đến Từng quyền chạm vào nhau Ấm um, Mặc dù Yến Kinh được đại trận bao quanh Giờ phút này vẫn bị dư Âm trùng kích Chấn động từng trận Ấm um, Dương Chí Cửu bị một quyền Của Diêm Xuyên đánh bay ra ngoài Không thể nào Không Liên thần cho ta mượn lực lượng Lại mượn Dương chiếc cử kêu lên sợ hãi Hừ Không gì hơn thế sao người khổng lồ diêm xuyên cao ngàn trượng hừ lạnh một tiếng Hắn xoay tay đánh ra một chiêu Trong chết mắt một lực hút khổng lồ đã hút dương chiếc cử vào lòng bàn tay phải Vũ trụ trong lòng bàn tay Diêm xuyên lại thi triển vũ trụ trong lòng bàn tay Cự nhân thông thiên trong lòng bàn tay phải nhất thời xuất hiện vô số tinh điểm. Dường như trong nháy mắt tại lòng bàn tay diêm xuyên xuất hiện một tinh hệ vậy. Liên thần cho ta mượn lực lượng, liên thần. Dương chiếc cử kêu lên sợ hãi. Lực lượng cuồn cuộn từ vạn diệu yêu liên nhanh chóng rót vào trong cơ thể Dương chiếc cửu Âm âm âm. Bên bên trên đầu Dương Chiếc Cửu đột nhiên xuất hiện cái sừng thứ ba. Dương Chiếc Cửu tà hóa ba độ rồi. Sau khi Dương Chiếc Cửu tà hóa, lực lượng lại tăng vọt. Lực lượng khủng bố lan truyền ra, đang ầm ầm bài xích tinh hệ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Vũ trụ trong lòng bàn tay, một lực lượng tinh hệ đang điên cuồng đè ép Dương Chiếc Cửu. Dương chiếc cử mượn dùng lực lượng của liên thần cũng điên cuồng bài sức. Hai cổ lực lượng va chạm mãnh liệt. Trong lòng bàn tay diêm xuyên phát ra tiếng nổ vang. Càng kẹp. Một vài vì sao ở gần. Dưới sự va chạm của hai lực lượng khổng lồ này. Tức thì bị ép xuất hiện rất nhiều vết rạn Dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hà hà hà, Diêm Xuyên, liên thần cho ta mượn lực lượng. Hiện tại ta đã bất tử bất diệt. Dương chiếc cử hưng phấn kêu lên. Thân hình hắn di chuyển nhanh chóng, dường như không bị vũ trụ trong lòng bàn tay ướt thúc vậy. Trong mắt Diêm Xuyên trở nên lạnh lẽo. Thân hình hắn chậm rãi thu nhỏ lại. Thời điểm thân hình Diêm Xuyên thu nhỏ lại. Lực lượng toàn thân đang điên cuồng tụ tập về phía lòng bàn tay phải. Trước kia trong lòng bàn tay chỉ có một tinh hệ. Trong lúc nhất thời phân ra, biến thành hai tinh hệ. Tiếp theo càng có nhiều lực lượng tụ tập lại. 3 tinh hệ, 4 tinh hệ, mãi cho đến khi xuất hiện 10 tinh hệ, hiện tượng phân chia này mới dừng lại. Mười tinh hệ khiến lực lượng tăng vọt gấp 10 lần. Dương chiếc cử tại vũ trụ trong lòng bàn tay thiếu chút nữa trốn chạy được, đột nhiên lại không thể cử động. Hả? Sao có thể như vậy được? Dương chiếc cửu cả kinh kêu lên. Càng kẹp càng kẹp. Mười tinh hệ phát ra lực cắn nuốt không ngừng tác dụng trên người dương chiếc cửu, Theo bản năng Dương Chí Cửu cảm nhận được sự đau đớn. Dương Chí Cửu đau khổ gầm lên một tiếng. Liên thần cho ta mượn lực lượng, lại cho ta mượn. Dương Chí Cửu đau khổ kêu. Vạn Diệu yêu Liên trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên truyền ra một giọng nói. Ta có thể lại cho ngươi mượn, nhưng ngươi đã không thể chịu đựng được nữa. Nếu còn mượn lực, ngươi sẽ bị căng nứt. Bây giờ thực lực của ngươi đại khái là thiên tiên Ngươi có sử dụng lực đè ép cũng chỉ có thiên tiên lực Nhưng, nhưng ta không cử động được Dương chiếc cử đau khổ kêu Muốn chết ta cho ngươi mượn Giọng nói của liên thần lại truyền đến Dương chí cử cảm nhận được huyết mạch trong người đang vành trướng Hắn biết nếu còn nhiều hơn nữa, khẳng định mình sẽ lập tức tử vong. Liên thần, ngươi cứu ta ra ngoài đi. Cứu ta ra ngoài. Dương Chiếc Cửu kêu lên. Yêu Liên chỉ có năng lực che chở bản thể một lần. Lần trước yêu Liên đã cứu hồn phách của Mão Nhật. Nó đã không còn năng lực đó nữa, chỉ có thể mượn lực, không có tự chủ lực. Liên thần trầm giọng nói Diêm xuyên có bản lĩnh thả ta ra Chúng ta đường đường chính chính đánh lại Dương chiếc cử đau khổ kêu Diêm xuyên nhìn vào lòng bàn tay cười lạnh nói Hiện tại trầm đang đường đường chính chính Thả ta ra ngoài Dương chiếc cử gầm rú nói Diêm xuyên lại lạnh lùng nhìn hắn không nói gì Cứ như vậy, bọn họ đã dằn co suốt một canh giờ. Yến kinh tại hoàng cung, tử tử lại bước lên đài cao. Một lần cuối cùng, tử tử trịnh trọng nói. Tử tử quay về phía người cỏ, lại cung kính lại. Ngọn đèn trên đầu và dưới chân của người cỏ đột nhiên nhanh chóng chết động. Phụt! Dương chiếc cửu đang ở vũ trụ trong lòng bàn tay miệng đột nhiên phun ra máu tươi. Lại tới nữa, lại tới nữa. Dương chiếc cửu sợ hãi nói. Cúi đầu, hai bái, ba bái. Tại thời khắc tử tử bái lại lần thứ ba, ngọn đèn ở đỉnh đầu và dưới chân của người cỏ đột nhiên tắt. Đúng lúc đó Dương chiếc cửu đột nhiên run lên, hai mắt trống rỗng. Hồn phi phách tán. Trên đài cao tử tử cầm một cái đinh đâm vào trong tim của người cỏ. Nhất thời trên thân người cỏ chảy ra rất nhiều máu tươi. Thành công. Tử tử hưng phấn nói. Bên trong vũ trụ trong lòng bàn tay tim Dương Chí Cửu đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng to. Ý chí và hồn phách của Dương Chí Cửu hoàn toàn bị diệt vong. Ẩm. Um. Thân thể của Dương Chí cử ầm ầm nổ tung ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 6 chương 71 liên thần rút đi. Tờ. A khí cuồng cuộn bị vũ trụ trong lòng bàn tay ép ra. Ngọc Đế. Diêm xuyên quát lạnh một tiếng. Vèo. Trong nháy mắt Ngọc Đế kiếm phóng tới. Nhanh chóng thu nạp hắc khí cuồng cuộn. Diêm xuyên lại nhìn chầm chầm vào vạn Diệu yêu liên phía trong vũ trụ trong lòng bàn tay.